cậu bước vào, gầm gừ những câu chỉ thề nghe ghê cả người và bắt quả tang tôi đang giấu con trai cậu vào tủ buffet trong bếp. Linh tính Helton in đậm một nỗi khiếp sợ phải gặp một trong hai thái độ của bố, hoặc là sự âu yếm kiểu giả thú hoặc là cơn khùng của người điên. Trong trường hợp thứ nhất, nó có nguy cơ bị ôm ghi, hôn hít đến chết và trong trường hợp kia, có thể bị quẳng vào lửa hoặc quật giao tường. Cho nên thằng bé tội nghiệp nằm im thinh thích ở bất cứ nơi nào tôi chọn đặt nó. Ấy đấy cuối cùng ta đã tìm thấy nó Hartley kêu lên túm gáy tôi kéo lại như một con chó Thiên địa quỷ thần các người đã thề với nhau ám hại thằng bé. Bây giờ ta mới biết làm sao mà ta chẳng bao giờ gặp nó Nhưng với sự giúp sức của quỷ Satan, ta sẽ bắt các người phải nuốt con dao pha thịt này Nelly Ngươi đừng có cười, vì ta mới nhận đầu cây nét xuống đầm ngựa đen đó, và hai thì cũng như một thôi, ta muốn giết một đứa nào đó trong bọn bay, chưa làm được điều đó thì ta chưa yên. Nhưng mà tôi không thích dao pha thịt, cậu Hartley ạ, tôi đáp. Nó đã dùng để thái cá trích đó, xin cậu bắn tôi còn hơn. Đấy mày xuống địa ngục còn hơn." Cậu nói, "và mày sẽ được thế." Không có luật nào ở nước Anh này cấm người ta giữ cho nhà mình tử tế hẳn hoi, mà nhà tao thì thật gớm ghét. Há mồm ra. Cậu cầm con dao trong tay và ấn mũi nó vào giữa hai hàm răng tôi. Nhưng về phần mình, tôi chẳng bao giờ sợ gì lắm những thói bất thường của cậu. Tôi nhổ tuệt, và quả quyết là có một vị tẩm lợm. Muốn sao thì sao, tôi cũng chả chịu nuốt nó đâu. Ồ, cậu nói và buông tôi ra. Tôi thấy cái thằng quỷ con gớm lỗi chị Nelly nhé. Nếu là heo tinh thì nó đáng bị lột da sống vì tội không chạy đến đón mừng tôi và tội la hét cứ làm như tôi là quỷ sứ không bằng. Đồ cúng con dị dạng, lại đây. Tao sẽ dạy cho mày lạm dụng một ông bố tốt bụng bị lừa dối. Nè, chị có nghĩ là thằng bé nếu xẻo tay đi sẽ đẹp hơn không? Một con chó xẻo tay đi sẽ giữ tợn hơn và tôi vốn thích cái gì giữ tợn. Kiếm cho tôi cái kéo, một cái gì giữ tận và gọn ghẽ Giả lại, nâng niu cái đôi tai, đó là một bộ làm tịch, kiểu địa ngục. Đó là thói hợm của quỷ sứ. Không có tài chúng ta cũng đã đủ giống lừa chán rồi. Im nhóc, im đi nào. Thôi thì nó là cục cưng của tôi. Shh, lau khô nước mắt đi, của quý. hôm ta đi. Sao, không à. Hôn ta đi, heo tên. Mà bắt mày. hôm tao đi nào. Lạy chúa. Dễ thường tao sẽ nuôi một con quái vật như thế này à. Chắc chắn là ta đang sống đây. Ta sẽ bẻ gãy cổ thằng nhãi. Bé heo tên tội nghiệp la hét. Cố hết sức giảy đạp trong vòng tay bố. Và càng gào dữ hơn khi cậu bế nó lên gác. Và nhấc qua thành lan can. Tôi kêu lên rằng khéo cậu làm nó sợ đến độ lên cơn động kinh mất. Và chạy tới cứu nó. Khi tôi tới chỗ họ. Hadley đang cúi trên lan can để nghe một tiếng động bên dưới hồ như quên bẳng mình đang mang gì trong tay. Ai đó? Cậu hỏi khi nghe thấy có người lại gần chân cầu thang. Tôi cũng cúi mình ra phía trước để ra hiệu cho Heathcliff. Tôi nhận ra tiếng chân của gã, đừng tiến lên nữa. Và đúng lúc mắt tôi rời heo tên, nó hất người lột ngột, thoát khỏi đôi tay giữ chặt nó và rơi xuống. Chúng tôi hầu như không kịp rùng mình kinh hãi trước khi thấy ra là thằng bé khốn khổ không làm sao cả. Heathcliff tới bên dưới đúng vào lúc gay cấn do một thôi thúc bản năng. Gã gỡ được đứa bé đang rơi và đặt nó đứng xuống đất vừa ngước nhìn lên tìm kẻ gây ra tai nạn. Một kẻ keo kiệt vừa bán đi một vé sổ số may mắn lấy 5 shilling để hôm sau thấy mình đã mất 5.000 shilling cũng không thể phô ra một vẻ đờ đẫn hơn gã khi nhìn thấy bóng dáng cậu ân sơ bên trên. Điều đó nói lên rõ ràng hơn mọi lời lẽ. Sự chua xót tột độ về nỗi đã tự biến mình thành công cụ phá ngang cơ hội báo thù cho bản thân. Giá mà bây giờ trời tối, tôi dám nói như vậy. Ác gã đã tìm phương sửa chữa sai lầm bằng cách đập nát đầu heo tên trên bậc cầu thang. Xong chúng ta chứng kiến cảnh cứu nạn. Và tôi lập tức xuống bế cái báo vật được giao cho mình, ghi chặt vào ngực. Heidley bước xuống đủng đỉnh hơn, tỉnh rượu và ngượng ngùng. Đó là lỗi tại chị đấy Ellen. Cậu nói, đáng lẽ chị phải giữ cho nó quất mắt chứ, lẽ ra chị phải mang nó đi khỏi tôi. Nó có bị thương ở đâu không? Bị thương à? Tôi cáu tiếc kêu lên, nếu nó không chết thì cũng sẽ thành ngớ ngẩn. Ôi, không hiểu làm sao mà mẹ nói dưới mộ không vậy mà xem cậu hành hạ nó. Cậu còn tệ hơn cả quân vô đạo. Ai lại đối với giọt máu của chính mình như thế bao giờ? Cậu định sơ vào thằng bé, thấy đã ở trong tay tôi, nó lập tức nín bặt những tiếng nức nở kinh hải. Như ngón tay đầu tiên của cha nó vừa chạm vào, nó lại thét to hơn trước và dãy dụa như sắp lên cơn co giật ấy. Cậu đừng có dính vào nó. Tôi nói tiếp. Nó ghét cậu, mọi người đều ghét cậu Đó là sự thật Hạnh phúc chưa Cái gia đình của cậu và cậu Đã đến cái nông nổi này Hay hớm nhỉ À ta sẽ còn đi đến nông nổi hay hớm hơn nữa cơ Nelly à Con người làm đường lạc lối cả cười Lại trở nên cứng rắn Bây giờ thì cái chị lẫn nó xéo đi Còn Health Cliff Mày nghe đây Mày cũng cút đi cho rảnh Đừng để tao túm được và nghe thấy mày đấy Tao chưa muốn giết chúng mày đêm nay, trừ phi tao đốt cái nhà này đi cũng nên, nhưng nó còn tùy theo sở thích của tao. Trong khi nói vậy, cậu lấy một chai rượu mạnh ở tủ buffet và rót chút ít vào một cái cốc. Thôi đừng, tôi năn nỉ, cậu Haidli, hãy rút kinh nghiệm, nếu cậu chẳng thiết gì đến bản thân nữa thì cũng thương lấy thằng bé xấu số này. Bất kỳ ai cũng sẽ có ích cho nó hơn ta, cậu đáp. Thì hãy thương lấy linh hồn của cậu vậy. Tôi nói, cố gắng lấy cốc rượu từ tay cậu. Hơi đau mà ta thương linh hồn ta. Trái lại, cho nó xuống trầm luân dưới địa ngục để trừng phạt cái đấng tạo sinh ra nó. Ta mới thật khoái. Đây là để chút nó đi với quỷ sứ cho ngon lành đấy. Rồi cậu uống chỗ rượu và bực dọc bảo chúng tôi cút đi. Kết thúc mệnh lệnh ấy bằng một chuỗi lời nguyền rũa gớm viết quá tục tằng chẳng bỏ nhắc lại hoặc nhớ làm gì. Đáng tiếc là y không tự sát bằng rượu được. Heo clip nhận xét, lẩm bẩm rủa lại như một tiếng gian khi đóng cửa lại. Y đã làm hết sức mình, xong thể trạng y bất chấp. Ông Kenneth bảo ông sẵn sàng đánh cuộc con ngựa cái của mình là y sẽ sống lâu hơn bất kỳ người đàn ông nào ở mé bên này Gimerton, gia phải đến khi thành một kẻ tội lỗi đầu bạc phơ mới xuống mồ. Trừ phi có một ngẫu nhiên tốt đẹp nào ngoài lẽ thông thường đổ xuống đầu y. Tôi vào bếp và ngồi xuống ru con cừu non của tôi ngủ. Tôi tưởng Heathcliff đi thẳng đến chùa ngựa. Về sau, hóa ra chỉ sang mé bên kia cái ghế tủ, gieo mình xuống một chiếc ghế dài cạnh tường, khuất khỏi lò sưởi và nằm im. Tôi đang đu đưa heo tên trong lòng và âm A một bài hát mở đầu bằng. Đêm khuya tiếng trẻ khóc thang, dưới mồ thao thức mẹ nằm mẹ nghe. Thì Cathy, cô đã lắng nghe tiếng huyên náo từ buồn mình, thò đầu vào thì thào. Có một mình chị thôi phải không Nelly? Phải cô à, tôi đáp. Cô vào, lại gần chỗ lò sưởi Đoán rằng cô sắp sửa nói gì, tôi ngước nhìn lên, vẽ mặt cô như bối rối lo âu, đôi môi hơi hé mở như định nói. Và cô hít một hơi, nhưng nó thoát ra không thành lời, mà thành một tiếng thở dài. Tôi tiếp tục hát, chưa quên được hành vi ban nảy của cô. Heldcliffe đâu rồi? Cô nói, các ngang câu hát của tôi. Làm công việc nó ở chuồng ngựa đấy. Tôi trả lời, gã không cải chính, có lẽ gã đã ngủ thiếp đi. Lại im lặng hồi lâu, trong khi đó tôi thấy một vài giọt nước mắt từ má Catherine nhỏ xuống sân đá. Phải chăng cô ân hận vì cách xử sự đáng xấu hổ của mình? Tôi tự hỏi. Thế thì là điều mới lạ đấy. Nhưng cứ để tùy cô ấy đi vào vấn đề, tôi sẽ chẳng giúp cô đâu. Không, cô chẳng mấy khi cảm thấy lo phiền về bất cứ chuyện gì trừ những gì liên quan đến bản thân. Cuối cùng cô kêu lên. Ôi lạy chúa, sao mà tôi khổ sở như thế này? Thật đáng thương, tôi nhận xét, thật khó mà làm vừa ý cô. Nhiều bạn thế và ít phải lo thế mà vẫn chưa bằng lòng đấy. Nellie, liệu cô có giữ kính cho tôi một điều bí mật không? Cô nói tiếp, quỳ xuống bên cạnh tôi và ngước đôi mắt đầy sức quyến rũ hướng vào mặt tôi một cái nhìn đủ ma lực để dập tắt sự cấu giận, dù là khi người ta có mọi lý do trên đời để nổi nóng. Có bỏ để giữ kính không kìa chứ? Tôi hỏi, bớt hờn dỗi hơn. Hẳn chứ, nó giày vò tôi và tôi phải thổ lộ ra. Tôi muốn biết mình nên làm thế nào. Hôm nay Edgar Linton đã ngỏ lời muốn lấy tôi và tôi đã trả lời. Bây giờ, trước khi tôi cho chị biết tôi đã nhận lời hay từ chối, chị hãy bảo tôi đáng ra nên trả lời thế nào. Thật tình thì, cô Catherine làm sao mà tôi biết được tôi đáp nói cho đúng xét cái tích cô đã trình diễn chiều nay trước mặt cậu ta thì tôi có thể nói nên từ chối là khôn ngoan vì cậu ta hỏi cô sau khi xảy ra chuyện đó thì cậu ta hoặc phải ngu xuẩn hết chỗ nói hoặc là một kẻ rồ dại liều lĩnh nếu chỉ nói vậy thì tôi sẽ chẳng kể thêm gì nữa đâu cô cáo kính đáp và lại đứng dậy tôi đã nhận lời Nelly à Nhanh lên nói thử xem tôi có sai lầm không Cô đã nhận lời Thế thì còn bàn cái nữa cũng ít gì đâu Cô đã hẹn ước và không thể nuốt lời Nhưng chỉ cứ nói xem Đáng cho tôi có nên làm như thế không Nói đi Cô kêu lên giọng bực tức Hai tay chà vào nhau và mày câu lại Có nhiều điều phải xét trước khi có thể trả lời câu hỏi ấy cho thỏa đáng. Tôi nói giọng dạy đời. Trước hết, cô có yêu cầu Edgar không đã? Ai mà có thể không yêu được cơ chứ? Tất nhiên là có. Cô trả lời. Kế đó, tôi bắt cô qua cuộc vấn đáp sau đây. Đối với một cô gái 22 tuổi như tôi, làm thế đâu phải là thiếu suy xét. Tại sao cô yêu cậu ấy? Cô Cathy, Vớ vẩn, tôi yêu, thế là đủ Đủ thế nào được, cô phải nói tại sao chứ Thôi được, vì anh ấy đẹp trai Và ở bên anh ấy thật thú vị Hỏng rồi, tôi bình luận Và vì anh ấy trẻ trung vui vẻ Vẫn hỏng rồi, và vì anh ấy yêu tôi Đến điểm này thì vô thưởng vô phạt đấy Và anh ấy sẽ giàu có Và tôi thích là đệ nhất phu nhân trong vùng Và tôi sẽ tự hào về một người chồng như vậy Hỏng hơn tất cả Và bây giờ hãy nói cô yêu cậu ta như thế nào Như bất kỳ ai đang yêu Nelly, chỉ thật ngớ ngẩn đấy Chẳng ngớ ngẩn tí nào đâu Trả lời đi Tôi yêu lớp đất dưới chân anh ấy Và không khí trên đầu anh ấy Và mọi thứ anh chạm tay vào Và mọi lời anh nói Tôi yêu mọi vẻ của anh ấy, mọi hành động của anh, toàn bộ và tất cả con người anh ấy, thế đấy. Và tại sao lại yêu như vậy? Nè chị Nelly, chị đang biến chuyện này thành trò đùa, thế thì tệ thật. Đối với tôi, đây đâu phải là chuyện đùa. Cô gái nói câu có và quay mặt về phía lò sưởi Tôi tuyệt nhiên không đùa đâu cô Catherine Tôi đáp, cô yêu cậu Edgar vì cậu ta đẹp trai nè. Vui vẻ trẻ trung nè, giàu có nè, và vì cậu yêu cô. Dù sao thì điểm cuối cùng coi như vô bổ, không có điều kiện đó thì cô vẫn yêu cậu ấy cũng nên. Và có nó, có khi cô vẫn không yêu, trừ phi cậu ta có bốn điều hấp dẫn trên. Phải, nói cho đúng thì thế đấy, tôi sẽ chỉ thương hại anh ấy, có khi còn ghét là đằng khác, nếu anh ấy xấu xí và quê mùa. Nhưng trên đời còn nhiều chàng trai trẻ khác cũng đẹp trai, giàu có, có thể còn đẹp trai hơn, giàu hơn cậu ấy nữa. Cái gì ngăn cô không yêu họ? Nếu có những người như thế thì họ ở tận đâu đâu ấy. Tôi không hề gặp, tôi chưa hề thấy ai như Edgar. Cô có thể gặp một người nào đó như thế và người ấy sẽ không nhất thiết là đẹp trai, trẻ và có thể cũng không giàu. Người ấy bây giờ đang trẻ đẹp giàu có và tôi chỉ cần biết hiện tại thôi. Tôi muốn chỉ nói cho thấu tình đặc lý kìa. À thế thì gọn chuyện thôi. Nếu cô chỉ cần biết hiện tại thôi thì hãy lấy cậu Linh Tên. Việc đó tôi không cần chị cho phép. Tôi sẽ lấy anh ấy. Tuy nhiên chị vẫn chưa cho tôi biết là tôi làm thế có phải hay không. Hoàn toàn phải. Nếu như người ta lấy nhau chỉ vì hiện tại là phải. Và bây giờ ta hãy thử nghe xem cô khổ sở vì cái nỗi gì. Anh cô sẽ hài lòng. Ông bà già bên kia chắc không phản đối. Tôi nghĩ thế. Cô sẽ thoát khỏi một gia đình lộn xộn, chán ngắt để vào một gia đình giàu có, đàng hoàng và cô yêu Edgar. Edgar yêu cô. Mọi sự xem ra đều êm thấm dễ dàng. Còn trở ngại ở chỗ nào bây giờ? Ở đây. Và ở đây nè. Catherine trả lời một tay vỗ vào trán và tay kia vào ngực ở bất kỳ chỗ nào linh hồn đang sống trong linh hồn và trong tim tôi tôi tin chắc là mình sai lầm thật là rất lạ đấy tôi không hiểu ra sao nữa đó là điều bí mật của tôi nhưng nếu chị không chế dĩu tôi thì tôi sẽ cắt nghĩa cho chị nghe tôi không giải thích được rõ ràng đâu xong tôi sẽ cố sao cho chị cảm thấy được tôi cảm thấy như thế nào Rồi cô lại ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt trở nên buồn hơn và nghiêm nghị hơn. Đôi bàn tay đang vào nhau run lên. "Nelly, có bao giờ mơ thấy những giấc mơ quái dị không?" Cô đột ngột nói sau vài phút suy nghĩ. "À, có, thỉnh thoảng." Tôi trả lời. "Tôi cũng thế." Trong đời tôi, tôi đã mơ những giấc mơ còn lưu lại mãi với mình sau này và làm thay đổi những ý niệm của mình. Những giấc mơ đó đã xuyên thấm khắp người tôi như rượu gian hòa vào nước và làm biến đổi màu sắc tâm trí tôi. Và đây là một trong những giấc mơ ấy tôi sẽ kể cho chị nghe. Nhưng mà liệu đấy, đừng có mà mỉm cười ở bất kỳ đoạn nào đấy nhé. Ôi, đừng, cô. Catherine, tôi kêu lên. Chẳng cần hú hồn ma và ảo mộng lên để quấy rối, chúng ta cũng đủ ảm đạm chán rồi. Nào, hãy vui lên, cho đúng với bản chất của mình. Hãy nhìn bé heo tên nè, nó chẳng mơ cái gì buồn thảm cả. Nó mỉm cười trong giấc ngủ mới dịu dàng làm sao. Phải, và bố nó trong cô đơn, nguyền rũa mới dịu dàng làm sao. Tôi chắc chỉ còn nhớ anh ấy hồi niên thiếu, thật y hệt thằng nhỏ mẫm mỉm này cũng bé bỏng và ngây thơ gần như thế. Dù sao thì, Nelia, tôi cũng sẽ bắt chị phải nghe, không dài đâu, với lại đêm nay tôi chẳng làm sao vui được. Tôi không nghe đâu, tôi không nghe đâu, tôi dội vàng nhắc lại. Hồi ấy tôi rất dị đoan về chuyện mộng mị và bây giờ cũng vẫn thế. Trong dáng vẻ của Catherine có một khí khác thường khiến tôi sợ một cái gì. Khiến tôi có thể suy ra một lời tiên đoán nhìn thấy trước một tai họa dễ sợ Cô Phật ý nhưng không nói tiếp Lát sau làm như chuyển sang một đề tài khác Cô lại bắt đầu Chị Nelly Giá như tôi có ở trên thiên đàng Tôi vẫn khổ sở cực kỳ đấy Bởi vì cô không đáng được lên trên đó Mọi kẻ có tội ác thấy khổ sở trên thiên đàng Nhưng không phải gì thế, có lần tôi đã mơ thấy mình ở trên đó. Nè, tôi xin nói với cô là tôi không nghe chuyện mộng mị của cô đâu. Cô Katrina tôi đi ngủ đây. Tôi lại ngắt lời. Cô cười và giữ tôi ngồi xuống vì thấy tôi là một cử chỉ định rời ghế. Có chuyện gì đâu, tôi chỉ định nói thiên đường xem ra không phải là chốn êm ấm cho tôi. Và tôi khóc đến nát lòng đòi trở về trái đất. Thế là các thiên thần giận dữ đến nỗi, họ quẳng tôi xuống giữa đám cây thạch nam trên đỉnh đồi gió hú. Đến đây, tôi tỉnh dậy, khóc nức nở vì vui mừng. Giấc mơ này cũng thích hợp để giải thích điều bí mật của tôi như giấc mơ nọ. Tôi chẳng có phần sự gì, phải lấy Edgar. Linton cũng chẳng có phần sự gì ở trên thiên đường. Và nếu như cái con người độc ác ở trong nhà này không dìm Heathcliff xuống đất đen như thế, Thì ắc tôi đã không nghĩ đến chuyện ấy Bây giờ mà lấy Heathcliff Thì mất cả danh giá Cho nên anh ta sẽ chẳng bao giờ biết Là tôi yêu anh ta đến thế nào Và tôi yêu không phải vì đẹp trai Chị Nellie à Mà vì anh đúng là bản thân tôi Hơn cả tôi Dù bằng chất gì đi nữa Thì tâm hồn Heathcliff Và tâm hồn tôi cũng vẫn là một Còn tâm hồn Linton thì khác hẳn Như ánh trăng khác luồn chớp lué hoặc như băng giá khác lửa hồng. Trước khi đoạn diễn từ này kết thúc, tôi đã cảm thấy clip ở đâu đây. Nhận thấy một thoáng chuyển động nhẹ, tôi quay đầu lại và trông thấy gã từ chiếc ghế băng đứng dậy, lặng lẽ lẻn ra ngoài. Gã đã nghe đến đoạn Catherine nói là nếu lấy gã thì mất cả danh giá, rồi chẳng thiết ở lại nghe thêm nữa. Cô bạn tôi ngồi dưới đất, bị lưng chiếc ghế tủ che khuất. Không nhận thấy gã có mặt cũng như bỏ đi Nhưng tôi thì giật mình và bảo cô im Tại sao? Cô hỏi sợ sệt nhìn quanh Joseph đến đấy Tôi trả lời Chợp đúng lúc tiếng xe bò của lão lăn bánh trên đường Và Heathcliff sẽ vào cùng với lão Có khi cậu ta đang ở cửa ngay lúc này cũng nên Ồ, dù có đứng ở cửa Thì anh ấy cũng chẳng nghe thấy tôi nói đâu Cô nói Chị đưa heo cho tôi mà làm bữa tối đi Lúc nào xong thì mời tôi ăn với Tôi cần đánh lừa lương tâm đang á náy của mình và cần tin rằng heo không hề biết gì về những chuyện này. Anh ta chẳng biết gì, phải không nhỉ. Anh ta không biết đang yêu nghĩa là thế nào có phải không? Tôi thấy chẳng có lý do gì mà cậu ta lại không biết như cô Tôi đáp. Và nếu head chọn cô, thì cậu sẽ là kẻ bất hạnh nhất đã từng sinh ra đời đấy. Cô trở thành bà Linton một cái, là cậu ta mất cả bạn, cả tình yêu, mất sạch. Cô đã tính đến chuyện cô sẽ chịu đựng sự chia lìa như thế nào, và cậu ta sẽ chịu đựng cái nỗi hoàn toàn đơn côi trên cõi đời như thế nào chưa? Bởi vì cô Catherine à? À, bởi vì anh ấy hoàn toàn đơn côi, chúng tôi phải chia lìa. Cô kêu lên với một âm sắc phẫn nộ. Xin hỏi, ai sẽ chia lìa chúng tôi chứ? Kẻ ấy sẽ chịu số phận của Milo. Chú thích, theo thần thoại Hy Lạp, Milo là một lực sĩ, định tẻ đôi một cái cây bị nứt, nhưng bị kẹt tay trong đó và sau đó bị chó sói ăn thịt. Hết chú thích. Chừng nào tôi còn sống thì không thể có chuyện ấy được, chị Elena. Không một vật hữu sinh hữu tử nào có thể làm được điều ấy. Mọi chàng linh trên trái đất này có thể tan ra thành hư không trước khi tôi thuận tình bỏ mặt Heathcliff. Ồ, không, tôi không định nói thế. Đấy không phải là điều tôi muốn nói. Tôi sẽ không làm bà linh tên nếu người ta đòi cái giá ấy. Đối với tôi, Heathcliff trước đã là thế nào thì sau vẫn là thế ấy suốt đời. Edgar chỉ ít phải rủ bỏ ác cảm đi Và dung nhận anh ấy Edgar sẽ chịu như thế Khi biết tình cảm thật của tôi đối với anh ấy Nelly, bây giờ tôi hiểu chị rồi Chị nghĩ tôi là một con khốn nạn ích kỷ chứ gì Xong chị có bao giờ nghĩ rằng Nếu Heathcliff và tôi lấy nhau Thì chúng tôi sẽ đi ăn mày không Nhưng nếu tôi lấy Linton Thì tôi có thể giúp Heathcliff mọc mũi sủi tâm lên và thoát ra khỏi uy quyền của ông anh trai tôi. Bằng tiền của chồng cô hả? Cô Catherine? Tôi hỏi, cô sẽ thấy cậu ta không dễ bảo như cô tính toán đâu. Và mặc dù tôi không có phận sự phán xét, tôi nghĩ rằng đây là điều xấu nhất trong những động cơ thúc đẩy cô muốn làm vợ cậu Linton mà cô đã nêu ra đấy. Không xấu đâu. Cô cãi lại, đó là động cơ tốt nhất. Những lý do khác chỉ là thỏa mãn những ý ngông của tôi thôi và vì lợi ích của Edgar nữa, đó cũng là để thỏa mãn cậu ta. Còn đây là vì lợi ích của một con người thâu tóm trong bản thân anh ta, cả những tình cảm của tôi đối với Edgar lẫn bản thân tôi. Tôi không diễn tả được điều đó, song chắc chắn là chị và mọi người đều hiểu rằng có hoặc ắc phải có một sự hiện hữu của ta bên ngoài ta. Nhưng tạo hóa sinh ra tôi để làm gì nếu như tôi hoàn toàn bị chứa trong cái vỏ xác này? Những cơ cực lớn của tôi trong thế gian này là những cơ cực của Health Cliff. Tôi đã theo dõi và cảm thấy từng nỗi cơ cực ấy từ đầu. Lẽ sống lớn lên của tôi là bản thân anh ấy. Nếu tất cả mọi người khác chết mà anh ấy còn, thì tôi sẽ còn tiếp tục tồn tại. Nếu tất cả mọi người khác còn mà anh ấy mất, thì vũ trụ sẽ thành một cái gì hết sức xa lạ và tôi sẽ không còn có vẻ như là một bộ phận của nó. Tình yêu của tôi đối với Linton giống như lá cây trong rừng. Thời gian sẽ làm nó thay đổi. Tôi biết thế, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của tôi đối với Health Cliff thì tựa như những tảng đá dĩnh cửu bên dưới. Một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ, nhưng cần thiết. Chị Nelly à, Tôi là Health Cliff. Anh ấy bao giờ, bao giờ cũng ở trong tâm trí tôi. Không phải là một niềm thích thú, cũng như tôi không phải bao giờ cũng là một thích thú cho bản thân, mà như là hiện thể của chính tôi vậy. Vì thế cho nên, đừng có nói đến chuyện chúng tôi xa lìa nhau nữa nhé. Điều ấy không thể có được, và Catherine ngừng lại và giấu mặt vào những nếp áo của tôi, nhưng tôi hất mạnh ra. Tôi thật sốt ruột với sự rồ dại của cô. Cô à, nếu tôi dở ra được một nghĩa nào trong những lời vô nghĩa của cô, thì nó chỉ khiến tôi tin chắc rằng cô chẳng biết gì về những bổn phận cô phải gánh giác khi lấy chồng, hoặc giả cô là một cô gái đồi bại, vô hạnh. Nhưng rồi đừng quấy rầy tôi với những điều bí mật gì nữa. Tôi không hứa giữ kính đâu. Chị sẽ giữ kín điều vừa rồi chứ. Cô hỏi thêm tha thiết. Không, tôi không hứa mà. Tôi nhắc lại. Cô đang định gặn thêm thì Joseph vào chấm dứt cuộc trò chuyện của chúng tôi. Catherine kéo ghế mình vào một góc ẩm heo tên trong khi tôi làm bữa ăn đêm. Nấu nướng xong, lão bạn người làm bèn cãi giả với tôi xem ai phải mang một ít đến cho cậu Haidli và mãi đến lúc thức ăn gần nguội mới ngã ngủ. Chúng tôi đi đến chỗ thống nhất là Cứ để nếu cậu cần thì cậu khắc hỏi. Vì chúng tôi rất sợ phải ra mắt cậu khi cậu đã rút vào cố thủ một mình được một lúc. Thế còn cái thằng vô tích sự ấy giờ này làm sao chưa ở đồng về? Nó làm cái gì? Đồ đại nãn. Lão già hỏi, nhìn quanh tìm Health Cliff. Để tôi gọi. Tôi đáp, cậu ta ở chuồng ngựa. Tôi chắc thế. Tôi đi gọi nhưng không thấy trả lời. Khi trở về, Tôi thì thầm với Catherine rằng tôi dám chắc gã đã nghe thấy phần lớn những điều cô nói. Tôi kể là đúng lúc cô đang phàn nàn về cách xử sự của anh trai cô đối với gã. Tôi thấy gã rời khỏi bếp như thế nào. Cô trồm dậy rất hốt hoảng, quảng heo tên trên ghế tủ và chạy đi đích thân tìm bạn. Không kịp suy xét xem tại sao mình lại cuốn lên như thế hoặc câu chuyện của cô có thể tác động đến gã như thế nào. Và cô giắng mặt lâu đến nỗi Joseph đề nghị là không chờ thêm nữa. Lão tình quái đoán rằng họ lánh đi để khỏi phải nghe lời ban phước tràn gian đại hải của lão. Nhân danh họ, đêm ấy, lão thêm một khúc nguyện đặc biệt vào bài kinh cầu dài 15 phút trước bữa ăn, và hắn đã gắn tiếp một đoạn nữa vào cuối. Nếu cô chủ nhỏ không chạy bổ vào hớt hải sai lão chạy nhanh xuống mạng cuối đường xem Healthgriff đang ở đâu, tìm cho ra và bắt gã trở về ngay tức khắc tôi cần nói tôi phải nói chuyện với anh ta trước khi lên gác cô nói cổng mở toan anh ta ở đâu đó ngoài tầm tai nghe vì anh ta không trả lời mặc dù tôi gào to hết sức mình trên bãi nhốt súc vật thoạt đầu Joseph phản đối nhưng cô quá nghiêm không cho phép cãi lại và cuối cùng lão đội mũ lên đầu lẩm bẩm đi ra Trong khi đó, Catherine đi đi lại lại trên sân ca cẩm. Anh ta đi đâu không biết? Anh ta có thể ở chỗ nào nhỉ? Tôi đã nói gì hả chị Nelly? Tôi quên mất rồi. Phải chăng anh ấy bực với thái độ cáo gắt của tôi lúc chiều? Trời ơi, chị hãy nói cho tôi biết. Tôi đã nói gì khiến anh ấy buồn? Tôi lại trời cho anh ấy về. Tôi lại trời cho anh ấy về. Có gì đâu mà rộn lên thế? Tôi nói to. Tuy chính mình cũng không yên tâm Chuyện vặt thế mà cô cũng sợ Cứ cho là health clip đi dạo ngắm trăng trên đồng hoang Hay thậm chí đang hờn dỗi nằm trong kho chứa cỏ Không muốn nói chuyện với chúng ta Thì đó đâu phải là chuyện gì quan trọng khiến ta phải hốt hoảng Tôi cam đoan là cậu ta đang ở lãng giảng đâu đó Để xem tôi có lùng ra cậu ta không nào Tôi đi lùng sụp lần nữa và không có kết quả Cuộc tìm kiếm của Joseph cũng kết thúc như vậy. Ôi giời, cái thằng danh con nung nung lang tang càng ngày càng đốn. Ló để cổng mở, mở toan ra. Và con ngựa của cô Cathy đã dẫm nát hai luống đúa mì, rồi lại dẫn qua, nhảy đại vào ruộng cỏ. Rồi thế nào, mai cậu chủ cũng na nối om xòm cho mà xem. Mà cậu ý làm thế là phải đấy. Hiện thân Đức kiên nhẫn Đối dưỡng cái đồ bừa bãi bỉ ổi thế, cậu ý chính hiện thân đức kiên nhẫn. Cơ mà cậu ý sẽ không thế mãi được đâu. Rồi các người xem, các người đừng có tự dưng tự nành dồn cậu ý đầu đầu tiên đấy nhé. Lão có tìm thấy Heathcliff không? Đồ con lừa. Catherine ngắc lời, Lão có đi tìm anh ấy như tôi bảo không? Tôi thà đi tìm con ngựa còn hơn. Thế còn ý nghĩa còn có ní hơn đấy nhưng mà tôi chẳng thể tìm ngựa cũng như người trong một cái đêm như thế này đen kịt như trong cái ống khói heo clip ấy, thì đâu có phải cái thằng nghe thấy tôi huyết sáo một cái mà chạy đến xem ra mấy cô thì nó đỡ lặng tại hơn đấy đêm mùa hè như thế thì quá là tối thật những đám mây như muốn nổi sấm và tôi bảo tất cả cứ ngồi yên trong nhà thì hơn cơn mưa sắp Tới chắc chắn sẽ khiến gã phải về nhà, không lôi thôi gì nữa. Tuy nhiên tôi không dỗ Catherine yên tâm được. Cô cứ lang thang đi đi lại lại từ cổng trại đến cửa nhà, trong một trạng thái kích động không sao bình tâm lại được. Cuối cùng, cô cắm một vị trí cố định ở một mé đường gần đường cái. Tại đó, bất chấp những giọt mưa lớn bắt đầu lợp bộp quanh mình, cô cứ đứng lì, thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi. Rồi lắng nghe và cuối cùng òa ra tiếng khóc không giấu giếm. Cô khóc còn dữ hơn cả heo tên hoặc bất kỳ đứa bé nào lên cơn hờn. Khoảng nửa đêm khi chúng tôi vẫn còn thức, cơn dông đến lồng lộn ầm ầm trên đồi. Gió cuồng sấm dữ và không biết gió hay sét đã chẻ đôi một cái cây ở góc tòa nhà. Một cành cây lớn rơi ngang mái, đánh gục một phần ống khói đằng đông, làm đá và mồ hóng rơi rào rào xuống bếp, hết thấy chúng tôi tưởng một luồng sét đánh vào dưới nhà. Joseph quỳ thập xuống xin Chúa nhớ đến các tù trưởng Noê và Lót, và như trong thời xưa, hãy tha cho người chính trực trong khi trừng phạt kẻ vô đạo. Tôi láng máng cảm thấy hẳn đây là một phán quyết đối với chúng tôi, và trong ý nghĩa của tôi, Jonas ở đây là cậu Unser và tôi lay quả đấm cửa hang hùm của cậu để chắc chắn là cậu đang còn sống. Cậu trả lời đủ nghe bằng một câu khiến lão đồng bạn của tôi càng gầm gừ to hơn rằng có thể phân biệt rõ ràng các vị thánh như lão ta với những kẻ có tội như cậu chủ. Nhưng cơn động trời qua đi trong vòng 20 phút, tất cả chúng tôi không ai diệt gì, trừ Cathy bị ướt như chuột lột. Vì một mực không chịu trú, cứ đứng không khăn không mũ. Để tóc trần và quần áo mặc sức hứng mưa Cô bước vào nhà Nằm lên chiếc ghế tủ Cứ ướt sủng như thế Hai tay che mặt quay vào lưng ghế Chà cô ơi Tôi kêu lên sờ vào vai cô Cô cố tình muốn chết đó phải không Cô có biết mấy giờ rồi không 12 hai giờ rưỡi Nào về giường ngủ đi thôi Hoài công mà đợi cái thằng rồ dại ấy nữa làm gì Chắc nó đi Gimmerton Và giờ đây ở lại đó rồi Nó đoán là khuya thế này hẳn chúng ta chẳng đợi nó nữa. Chỉ ít nó cũng đoán là chỉ có cậu Haidli thức và nó thà lánh đi còn hơn là để cậu chủ ra mở cửa đấy. Lão Joseph nói, Ồ không, không, nó đâu có ở Zimerton. Nếu nó có lầm dưới đáy một cái hố buồn, tôi cũng chả nấy gì nằm nạ. Cái cơn nôi phòng này đâu phải bồng dưng mà nổi dậy. Và tôi muốn nói cô là phải liệu chừng đấy. Lần sau chắc là đến nượt cô đấy. Xin đội ơn trời vì tất cả. Mọi cái đều góp sức nàm tốt lành cho mọi người. Được nọc tách ra khỏi đám giác rưởi ấy. Các người cũng biết. Kinh Thánh đã nói gì rồi đấy. Sau đó, Lão bắt đầu trích các văn bản khác nhau. Quy chiếu đến những chương và những câu mà chúng tôi có thể tìm ra lời dẫn. Chú thích. Noe và Lốt được Thượng Đế báo trước nạn đại hồng thủy. Noe đóng sẵn con thuyền chở gia đình và các súc vật mỗi loại một cặp để bảo toàn giống nòi. Kinh Thánh, sáng thế ký chương 6 Lốt, cháu Abraham cũng được Thượng Đế nhớ đến khi hủy diệt thành phố Sodom xấu xa đòi bại và báo cho ra khỏi đó trước lúc thực hiện sự trừng phạt. Riêng vợ Lốt, vì ngoái lại nhìn, bị biến thành một cột muối. Kinh Thánh, sáng thế ký chương 19 Jonas bị phạt vì trái lệnh chúa, ba ngày đêm nằm trong bụng một con cá lớn, kinh thánh Jonas chương 1 Sau khi uổng công này nỉ, cô gái bướng bỉnh đứng dậy trút bỏ bộ quần áo ướt. Tôi bỏ mặt Joseph thuyết giáo và Cathy rung lập cập, bế heo tên về giường. Nó ngủ say như thể quanh nó ai nấy đều đã ngủ yên. Tôi nghe thấy Joseph sau đó. Còn đọc kinh một lát nữa rồi nhận ra bước chân chậm chạp của lão trên chiếc thang, sau đó tôi ngủ thiếp đi. Khi xuống nhà muộn hơn thường lệ một chút, nhờ những tia mặt trời xuyên qua những kẻ nứt cửa chớp, tôi trông thấy cô Catherine vẫn ngồi nguyên cạnh lò sưới. Cửa ra vào chánh sảnh cũng mở, ánh sáng tràn vào từ những cửa sổ không đóng. Heidley đã ra khỏi phòng mình và đứng ở bếp, bơ phờ, ngái ngủ. Em đau như thế nào, Cathy? Khi tôi vào, cậu ta đang nói vậy. Trong em thiểu não như con chó chết đuối ấy. Tại sao em ủ rũ và tái nhợt ra thế hả em? Em bị ướt. Cô miễn cưỡng trả lời. và em lạnh. Có thế thôi. Trời ơi, cô ấy ương bướng lắm. Tôi kêu lên khi nhận thấy cậu chủ khá điềm đạm. Cô ấy bị trận mưa tối hôm qua làm ướt sủng. Thế rồi ngồi suốt đêm, tôi không tài nào bảo cô ấy động đậy được. Unser nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Suốt đêm mà? Cậu nhắc lại. Cái gì khiến nó không ngủ? Chắc không phải gì sợ sấm chứ. Hết giông hàng mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì? Cả hai chúng tôi đều không muốn nhắc đến sự vắng mặt của Heathcliff. Chừng nào còn có thể giấu được. Cho nên tôi trả lời là tôi không hiểu làm sao mà cô ấy lại dở chứng ngồi thức suốt đêm như vậy. Còn cô thì chẳng nói gì. Buổi sáng mát lạnh, tôi kéo cửa sổ mắc cáo và lập tức căn phòng tràn ngập những mùi hương dịu ngọt từ giường bay vào. Nhưng Catherine gắt gỗng bảo tôi, Ellen, đóng cửa sổ lại, tôi đang rét chết người đây nè. Và răng cô va vào nhau lập cặp trong khi cô co ro sát lại gần hơn đống thang đã hầu tàn. Nó ốm rồi. Hadley cầm cổ tay cô nói, Tôi chắc gì thế mà nó không đi ngủ đấy, quỷ thà mà bắt. Tôi không muốn lại thấy có thêm tật bệnh đến làm phiền tôi ở đây nữa. Nè, mày ra mưa làm cái thá gì hả? Joseph, quan quát, lợi dụng lúc chúng tôi ngập ngừng để thọc cái lưỡi độc địa của lão giàu. Chạy theo dai như mọi khi chứ còn làm gì. Cậu chủ à, ví dư tôi nà cậu, thì tôi cứ sập bén cửa vào mặt chúng, chả nôi thôi gì hết. Không ngày nào cậu đi vắng mà cái tên mèo được Ninton không nèn đến đây. Và cái cô Nellie này, con gái, con đứa con mới hay hớm làm sao? Cô ý ngồi bên cạnh cậu, về và hễ cậu vào cửa bên này thì thằng cha chuồn ra cửa bên kia. Rồi thì về phía mình cô tiểu thư của chúng ta cũng đi răng hoa đấy. Thật đức hạnh gớm. Sau 12 giờ đêm, còn sậm sọt giữa đồng mít cái thằng quỷ sứ Gigan dồ dại. Khốn kiếp, hẹp clip. Chúng nói tưởng tôi mù. Dưng mặt không, tôi chả có mù tí nào đâu. Tôi lom thấy gã Ninton cả nút đến lẫn nút về. Và tôi lom thấy cô đấy. Cô chả được tích sự gì. Đồ phù thủy bệnh thiểu. Dình ngóng và nao vào trong nhà báo tin ngay khi tiếng tranh ngựa của cầu chủ lộp cộp trên đường. Im đi, đồ nghe trộm. Catherine kêu lên, đừng có giở thói láo sượt trước mặt ta. Hôm qua Edgar Linton tình cờ đến mà thôi, anh Hightley và chính em bảo cậu ta về, vì biết anh đang say, hẳn không thích gặp cậu ta. Nè Cathy, mày nói dối ranh lắm. Anh trai cô đáp, và mày là một con ngốc chết dẫm, nhưng bây giờ thì thay kệ Linton, nói cho tao nghe, đêm qua mày có đi với Heathcliff không? Nói thật đi nào, mày không việc gì phải sợ làm hại nó, mặc dù tao vẫn ghét nó như mọi khi. Nhưng mới đây nó đã giúp tao một điều tốt, khiến lương tâm tao ngại ngùng không nở bẻ gãy cổ nó. Để ngăn chặn điều đó khỏi xảy ra, ngay sáng nay tao sẽ đuổi cổ nó đi. Và sau khi nó đi rồi, tao khuyên tất cả mọi người hãy coi chừng, ta sẽ chỉ càng dễ cấu bẩn với các người thôi. Đêm qua em không hề gặp Heathcliff. Catherine đáp, bắt đầu thổn thức đau đớn. Và nếu anh đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, thì em sẽ đi với cậu ấy. Thế nhưng anh chẳng còn cơ hội mà đuổi cậu ấy nữa đâu Có lẽ cậu ấy đã đi mất rồi Đến đây cô hòa lên khóc Không kiềm chế nổi Nỗi buồn khổ Và những câu sau nghẹn lại Không thốt lên thành tiếng Heidley trút lên cô hàng tràn lời chữ rủa khinh bỉ Và ra lệnh cho cô về phòng ngay Kẻo rồi cô sẽ không phải vô cớ mặt khóc Tôi ép cô nghe theo Và tôi đã chứng kiến một cảnh không thể nào quên Khi đưa cô về tới phòng Cô lồng lộn làm tôi sợ chết khiếp. Tôi ngỡ cô đang hóa điên và tôi vang lại trưa chép chạy đi mời bác sĩ. Hiện tượng này chứng tỏ cô đã chớm mắt chứng sản loạn. Ông Kenneth vừa thấy cô đã tuyên bố là cô lâm bệnh nguy kịch. Cô lên cơn sốt nóng. Bác sĩ chích máu cô và dặn tôi cho cô ăn nước sữa, cháo loãng cẩn thận đừng để cô lao xuống thang gác hoặc ra ngoài cửa sổ. Rồi ông ta về. Dì ông có khá nhiều việc phải làm trong xứ đạo này. Nơi đây, khoảng cách bình thường giữa nhà này nhà kia là hai ba dặm. Mặc dù không thể nói là tôi là một kháng hộ mát tay mà Joseph cùng cậu chủ cũng chẳng hơn gì. Mặc dù bệnh nhân của chúng tôi ương ngạnh đến tột độ nhưng cô vẫn qua khỏi. Nói đúng ra, bà Lincoln đã đến thăm chúng tôi nhiều lần, chấn chỉnh mọi thứ, quở trách và chỉ bảo cả lũ chúng tôi. Đến khi Katherine hồi phục, Bà lại này nỉ xin cô đưa sang Uptrash Coast an dưỡng và bọn tôi rất biết ơn bà về sự giải thoát ấy. Nhưng bà già tội nghiệp thì có lý do để ân hận về lòng tốt của mình. Cả hai vợ chồng đều lây sốt và chết cách nhau ít ngày. Cô tiểu thư trở về với chúng tôi ngược ngạo hơn, dễ cáu hơn và kiêu kỳ hơn bao giờ hết. Từ cái tối mưa dông sấm sét ấy không có tin gì về Headcliffe cả. Và một hôm chẳng may cho tôi, khi bị khiêu khích quá đáng, tôi đã đổ tội tại cô cho nên Heathcliff mới đi mất. Mà đúng thế thật, như cô thừa biết. Từ đó trong mấy tháng, cô thôi không giao tiếp gì với tôi ngoài trừ trong quan hệ chủ tớ đơn thuần. Joseph cũng bị tẩy chay. Lão Nhẫn muốn nghĩ sao nói vậy và lên lớp cô như đối với một đứa bé gái, mà cô thì tự cho mình đã là người lớn là cô chủ của bọn tôi và nghĩ rằng trận ốm vừa rồi cho cô cái quyền đòi hỏi được đối xử ân cần. Với lại bác sĩ đã dặn không nên làm trái ý cô nhiều phải để cô được làm theo ý mình và dưới mắt cô bất kỳ ai dám đứng dậy phản đối cô cũng kể như phạm tội mưu sát cô. Cô né tránh cậu ân sơ cùng bạn bè cậu và anh trai cô được Kenneth nhắc nhở lại sợ cô hay lên cơn sau những lúc nổi khùng nên đã để cô đòi gì được nấy và thường tránh làm trầm trọng thêm tính khí nóng như lửa của cô. Cậu có phần quá dễ dãi, chịu theo những ý thích bất thường của em gái, không phải vì yêu thương mà vì sĩ diện. Cậu tha thiết muốn thấy em mình mang lại danh dự cho gia đình bằng một cuộc hôn phối với bên nhà linh tên và chừng nào cô để cậu yên thân thì tha hồ cho cô giày đạp bọn tôi như những tên nô lệ, cậu cũng bất cần. Edgar Linton như mua ngàn kẻ trước và sau cậu ta thì mê mẫn cuồng si và cái hôm cậu đưa Catherine đến nhà thờ Trimerton 3 năm sau khi cha chết cậu tin rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời tuy rất không muốn nhưng bị dỗ dành mãi tôi đành rời đồi gió hú theo cô sang đây bé Houghton đã gần 5 tuổi và tôi vừa mới bắt đầu dạy nó học chữ Chúng tôi buồn bã chia tay nhau, nhưng nước mắt Catherine có sức mạnh hơn nước mắt chúng tôi. Khi tôi từ chối không chịu đi và cô thấy những lời khẩn cầu của cô không lay chuyển được tôi, tôi bèn đến than khóc với chồng mình và anh trai. Người chồng xin trả công tôi thật hậu hỉnh, còn người anh trai thì ra lệnh cho tôi cuốn gói. Cậu bảo là không cần có phụ nữ trong nhà khi mà giờ đây không có cô chủ. Còn heo tên, cha phó sẽ đảm trách nó tức thời. Và thế là tôi chỉ còn cách làm theo lệnh Tôi bảo cậu chủ rằng cậu cứ rủ bỏ mọi người tử tế Thì chỉ lụng bại mau hơn mà thôi Tôi hôn từ biệt Helton Từ đó nó đã trở thành xa lạ với tôi Và ngẫm cũng thật kỳ Tôi tin chắc nó đã quên hoàn toàn mọi sự về Elendin Quên rằng nó đã từng là tất cả thế gian đối với cô ta Cũng như cô ta đã là tất cả đối với nó Kể đến đoạn này, bà quản gia tình cờ liếc về phía chiếc đồng hồ trên lò sưởi và sửng sốt thấy kim phúc đã chỉ một giờ rưỡi. Bà ắc không chịu lưu lại thêm một giây nào nữa. Tình thật, chính tôi cũng có phần cảm thấy muốn hoảng nghe đoạn sau câu chuyện của bà. Và giờ đây, khi bà đã về nghỉ, còn tôi ngồi suy tưởng thêm hai tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ thu hết can đảm cũng để đi nghỉ. Mặc dù đầu và chân tay ê ẩm, không muốn nhấc,